Ba người đến một tiểu trấn ăn lót dạ, nhưng không nghỉ lại, rồi ngựa đi suốt đêm, sáng sớm hôm sau thì đến tù vũ. Thành trấn đối với Bộc Dương Duy vẫn thân thiết như mới từ giã hôm qua. Chín năm sau, hầu như không có gì thay đổi. Thậm chí nhìn hành nhân trên phố, chàng cảm thấy như cũng thân quen. Đi hết phố, Bộc Dương Duy không ghé vào khách điếm, mà cứ rủi ngựa ra khỏi thành. Tống Phi và Phương Uyển theo sau muốn hỏi, nhưng thấy vẻ mặt của chàng trầm tư, nên không ai lên tiếng. Đi khỏi thành Trừng Nam dặm, thì đến một ngôi làng khá lớn. Nhưng Bộc Dương Duy không ghé vào làng mà rẽ sang chân núi. Trước mặt hiện lên quang cảnh thê lương, khuôn mặt tuấn tú của Bộc Dương Duy cũng u ám lại. Đến chân một quả đồi, Bộc Dương Duy chợt dừng ngựa, đăm đăm nhìn vào bãi hoàng mọc đầy cỏ dại ngút ngàn mắt lấp lánh lệ hoàng, Tống Phi và Phương Uyển cũng chú mục nhìn vào đám cỏ, nhận ra trong đó có vài thứ đồ dùng vỡ nát và kèo cột cháy đèn. Bộc Dung Duy xuống ngựa bước đến hai ngôi mộ nằm cạnh nhau ngập trong đám cỏ, quỳ xuống thảm giọng nói: Phụ thần, mẫu thần, hôm nay hai nhi về đây nhất định sẽ bắt cựu nhân trả món nợ ngày xưa, còn có phúc bá bá không biết thi thể ở đâu. Nói xong đứng lên, mắt đỏ ngầu nhìn tới ngôi nhà lớn sừng sững trước làng, xăm xăm đi tới. Tống Phi dối ngựa theo nói. Này, này, lão đệ! Bộc Dương Duy quay lại đáp. Tống lão cả phường Cô Nường, ta hạ phải tự tay trả thù. Xin hai vị cứ ở đây. Nói xong bước thẳng tới tòa nhà lớn. Trên cánh cổng Nguy Nga đóng chặt, có treo tấm hoành phi rất lớn. Viết hai chữ bằng vàng sơn son thiếp vàng, nghiêm phủ. Bộc Dung Duy nghĩ thầm, chắc chắn nghiêm nhị đã ba chiếm lấy tòa phủ đại này của Trương Bách Vạn. Nghĩ đoàn đi thẳng tới gõ mạnh vào cánh cửa ba tiếng. Lát sau, cánh cổng đưa mở ra. Người vừa mở cổng là một hắc y hán tử, thấy khách ra giáng vị công tử quý phái, liền chấp tay cười nói. Không biết tướng công quan lâm tệ phủ tìm ai, xin đưa ra danh thiếp. Để hạ nhân vào báo Bộc Dương Duy không đáp Lệnh lùng hỏi Ngươi là người thế nào với nghiêm nhị Hán tử đáp Hạ nhân chỉ là người canh cổng Và coi sóc các phòng ốc thôi Bộc Dương Duy hỏi tiếp Đây là phủ đệ của Trương Bách Vạn Vì sao bây giờ gọi là nghiêm phủ Tên hán tử nghe ngữ khí bất thiện như vậy Nghĩ thầm Vị công tử này là ai mà xưng hô bất kính như vậy Chẳng lẽ là quý nhân từ trên phủ Nghĩ đoàn nhún nhận trả lời Triệu lão già tạ thế đã mấy năm rồi Đương nhiên phủ đệ này thuộc về nghiêm lão già Bộc Dương Duy không hỏi nữa bước thẳng vào phủ Tên hắn tử hoảng hốt nói Công tử Bộc Dương Duy quay lại quắc mắt nhìn Làm cho hắn hoảng sợ lùi lại Chàng vừa đến giữa tiền viện, thì có bốn tên hán tử tay cầm đào lao ra quát. Các hạ là ai mà dám? Bộc Dương Duy không chờ đối phương nói hết câu, vung trường đánh giả. Hai tên bị đánh bật lại mấy trượng ngã nhào xuống. Hai tên khác hoảng hốt chạy vào trong phủ, vừa chạy vừa là. Có tặc, có tặc. Lập tức phủ đệ náo loạn. Hai mươi tên hán tử tay cầm đao dầm dập chạy ra, vây lấy Bộc Dương Duy. Chàng trừng mắt quát. Các người muốn sống thì cút hết đi. Vào gọi nghiêm nhị ra đây. Nếu không đừng trách ta độc ác. Một tên quát lên. Người là ai? Sao dám tự tiện xông vào phủ hạnh hùng? Người há không biết quan phủ doãn đại nhân là ồ huynh đại kết bái với nghiêm đại gia ừ. Bộc Dương Duy trầm giọng quát. Ta nhắc lại lần nữa. Các người có chịu cút vào báo với nghiêm nhị ra đây không? nên hắn tử vừa nói quát lên. Các huynh đệ, thịt hắn đi. Cả bọn cậy người đồng thế mạnh vùng binh khí xông vào. Bộc Dung Duy lúc bấy giờ đã phát nộ, nghiến răng vùng trưởng đánh ra. Tiếng la kinh hoàng loạn lên thành một khối, ngay loạt trưởng đầu tiên đã có năm sáu người bị đánh bay đi. Bọn còn lại vẫn còn đồng không chịu lùi, tiếp tục xông vào. Bộc Dung Duy máu đã sôi lên, xuất thủ không thương tiếc. Thêm 7-8 tên nữa ngã xuống chết gục trong vũng máu. Bọn trắng đinh bấy giờ mới hiểu rằng gặp phải sát tình. Không ai bảo ai, quay đầu bỏ chạy. Bộc Dương Duy đuổi theo một tên, tóm lấy cổ nhấc bổng lên như sách một con gà hỏi. Nghiêm nhị ở đâu? Tên trắng đinh mặt không còn một chút huyết sắc, líu lưỡi không trả lời được, chỉ tay lên một ngôi lầu. Bộc Dương Duy ném tên trắng đinh xuống đất, phi thân nhảy tới ngôi lầu hai tên tráng đình đứng ở chân cầu thang thấy chàng chạy tới liền chặn lại hỏi người là ai bọc dương duy không đáp hỏi lại nghiêm nghị ở đầu một tên cao giọng nói bọn bên ngoài ngủ gật hay sao mà để tên tiểu tử này vào đây gây náo hắn chưa nói xong thì bị chúng một trường bật vào chân cầu thang ngục xuống bất động tên còn lại mặt tái ngắt quay lưng định chạy thì bị bọc dương duy chộp lấy hỏi nói nghiêm nghị đầu tên tráng đình chỉ lên lầu nghiêm nghiêm đại gia trên trên tầng thượng đang đang ngủ chợt nghe trên lầu nghe tiếng nữ nhân lành lành a hương ngươi làm gì dưới đó mà chủ nhân dậy không chịu lên hầu hạ bộc dương duy đẩy tên tráng đình ngã rũi xuống rồi chạy lên lầu trong một căn phòng rộng bài trí vô cùng diễm lệ giống như phủ đệ của vương tôn công tử Có tiếng cười rúc rích vọng ra. Bộc Dương Duy bước vào, nhận ra tiếng cười phát ra từ phía sau bức màn. Nhưng có tiếng nữ nhân nói. Đại gia, A Hương sắp lên rồi. Tiếng nam nhân đáp. Nó lên thì sao chứ? Để ta dẫn nảng lúc nữa. Bộc Dương Duy nhận ra giọng nói sau cùng là của nghiêm nhị, không nén nổi quát lên. cậu tặc, mau ra đây nạp mạng. Một nữ nhân y phục lõa lổ kéo bức màn nhìn ra, nhìn thấy Bộc Dương Duy hoảng hốt kêu lên một tiếng, rồi thụt vào trong. Từ trong màn vang lên tiếng giọng nói chầm đục. Kẻ nào dám tòi gan xông vào phòng ngủ của đại gia? Bộc Dương Duy đáp. Cậu tạc ra đây. Muốn chết. Tiếng vừa dứt, từ trên giường sau bức màn bước ra một tên trung niên hán từ độ tứ tuần, mặc quần cọc, ở trần. Ngực và hai tay đầy lông đá. Tên hắn tử đưa đôi mắt tỳ hí nhìn ra, thấy một bạch y thư sinh đứng giữa phòng, nhíu mày hỏi, Người là ai? Bộc Dương Duy đáp, Người đến lấy mạng người. Tên hắn tử chính là nghiêm nhị lột già. Hắn nhào mắt nhìn lần nữa, có cảm giác bạch y thư sinh rất quen, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Thấy đối phương chỉ là một thư sinh yếu nhược, Lại ở ngay trong phủ đệ có hàng trăm trắng đình, nghiêm nhị lột ra chấn tĩnh lại, quát lên. người là ai? Có biết đây là nơi nào không mà không chịu thông báo danh tính ngoài cổng, lại tự động đột nhập vào. Thật là tòa gàn đáng chết. Bộc Dương Duy lửa hận đã bốc đầy đầu, nhưng cố ghim, chỉ phóng luồng mắt như hai đốm lửa đỏ nhìn cửu nhân. Bắt gặp ánh mắt đó, nghiêm nhị sợ hãi lùi lại hai bước. Bộc Dương Duy lạnh lùng nói nghiêm nhị hãy nhớ lại xem ta là ai tên ác bá vẫn không nhớ được nói người người bộc dương duy ngắt lời vậy ta nhắc người mười năm trước người phóng hỏa đốt cháy ngôi nhà cuối thôn nghiêm nhị lập tức nhớ ra à một tiếng rồi nói thị gia thị gia người là cô nhi nhà bộc dương là bộc dương duy nhưng lần ấy người không chết được. Bộc Dương Duy gật đầu, phải, ta sống được nhờ kỳ tích trái với mong muốn của người. nghiêm nghị lột ra hỏi, vậy người đến đây. Bộc Dương Duy gằn giọng, ta không chết, nhưng phúc ba bá, bá đáng thường thì bị tên nô tài lòng lang dạ sói người thiêu chết trong biển lửa. một con người hiền lành trung hậu suốt đời không làm hại ai. Nghiêm nhị lột ra lùi lại thêm một bước. Bộc Dương Duy nói tiếp. Hôm nay ta đến đây để lột ra người, mòi tìm người. <cười> sợ rồi chứ gì. Bây giờ người mới hối hận phải không? Nếu biết hối hận, trong lòng người đã bớt đi hàng trăm tội ác. Dòng của chàng không lớn, nhưng đáng sợ như lời phán xét của tử thần phát ra từ riêng là thập điện. Nghiêm nhị run lên, đường chừng như sắp ngã khụy xuống. Nhưng hắn cố sức đứng vững, gào toáng lên. Người đâu? Người đâu? Cứu mạng! Người đâu? Mau đến cứu ta! Bộc Dung gì lạnh lùng nói. Người đừng phí lời vô ích. Những tên đáng chết trong phủ viện đã đi trước người rồi. Ở số còn lại thì đã chạy tháo thần. Chẳng còn ai quan tâm đến cẩu mệnh của người đâu. Nói xong, từ từ đưa tay lên. Nghiêm nhị run như cầy sấy, mặt sám nguyét lại. Đột nhiên trong ký ức của hắn hiện ra rõ cảnh tượng mười mấy năm trước, bác cháu đổ tung tué xuống đất. Chu Phúc quỷ xuống van xin Bộc Dương Duy đưa bàn tay nhỏ xíu lao tới định liều mạng với hắn. Sau đó, hắn đưa cây đèn châm vào mái tranh, ngọn lửa lập tức bùng lên. Hắn đứng chặn ngay trước cửa, không cho đối phương chạy ra ngoài. Cho đến khi cả ngôi nhà biến thành biệt lửa, mới chạy về, đứng trên lầu quan sát với vẻ đắc chí ý. Bọc Dương Duy gắn rộng. Nghiêm nhị lột ra, nhận mệnh đi. Nói xong đưa trưởng lên. Nhưng chàng chưa kịp xuất thủ. Nghiêm nhị rú lên một tiếng, chật ngã ngửa già mắt trận ngược, miệng sùi bọt mép. Người dần nảy lên rồi nằm bất động, ánh mắt dại dần đi, vẫn mở trừng trừng đầy kinh hoàng, hướng lên trần nhà. Hắn đã sợ quá, nên vỡ tâm mạch mà chết. Bọc Dương Duy bước đến sờ mũi cửu nhân, thấy không còn thở nữa mới ngẩng lên nói phúc bà bá, bá xin lão nhân hãy yên nghỉ hải nhi đã báo thù cho bà bá, bá chàng chân nhìn ra sau bức màn quát lên tiện tỷ ra đây nữ nhân vừa rồi ló mặt ra đã mặc xong y phục run rẩy bước ra quỳ xuống nói công tử công tử xin tha mạng tỷ nữ chỉ là chỉ là bị hắn ép bước tới đây thôi Bộc Dương Duy không nói gì, vào giường xé một mảnh chăn, rồi quay ra vùng kiếm chém đứt đầu nghiêm nhị gói vào. Lúc ấy nữ nhân kia đã chết giấc đi. Bộc Dương Duy điểm vào mấy huyệt đạo cho thị tỉnh lại nói. Ta không giết người đâu, hãy dẫn ta đi gặp tên quản lý hoặc là người nào làm việc lâu nhất ở đây. Nữ nhân dạ một tiếng, vội đi trước xuống lầu. Bộc Dương Duy xách theo bọc đầu lâu bước theo. Nữ nhân dẫn chàng đến một căn phòng ở hậu viện, chỉ tay vào cửa nói. Công tử, đó là phòng của lão quản gia. Bộc Dương Duy đến gõ cửa, lát sau một lão nhân chừng 50 tuổi mở cửa bước ra hỏi. Thiếu gia Mới thốt lên hai tiếng, chân nhìn xuống tay Bộc Dương Duy, thấy chàng sách bọc vải máu me đầm đỉa, mặt bỗng biến sắc. Bộc Dương Duy quay lại bảo tên tỷ nữ. Ngươi về thu dọn tư trang và hãy đi khỏi đây đi. Tên tỷ nữ dạ một tiếng, mừng như cha chết sống lại, bỏ chạy đi ngay. Bộc Dương Duy nhìn lão nhân hỏi. Ngươi là quản gia ở đây. Có lẽ lão nhân đã đoán ra việc gì, quỳ xuống nói. Dạ, nhưng uh, tiểu lão đầu chỉ là người làm công. Bộc Dương Duy ngắt lời. Ta muốn hỏi lão trượng mấy câu. Lão quản gia vội đáp Đại nhân cứ nói Người có biết chuyện ngôi nhà ở đầu thôn Bị đốt cách đây 10 năm không? Lão quản gia gật đầu Dạ biết Đó là nhà của họ Bộc Dương Bộc Dương Duy ngắt lời Vì lão nô ở đó tên là Ngô Phúc Người biết không? Lão quản gia nói Lão tiểu nhì có biết Sau đám cháy Người ta tìm được bộ xương cốt cháy đen, đem mai táng trên một cái gò cách nhà mấy chục trượng. Bộc Dương Duy hạ lệnh, dẫn ta tới đó. Lão quản gia sốt sáng nhận lời. Bộc Dương Duy sách đầu lâu nghiêm nhị đi theo. Ra gặp Tống Phi và Phương Uyển đang chờ ngoài cổng, Bộc Dương Duy nói. Tống Ca và Phương Cô Nương chờ tiểu đệ một lúc, ở tiểu đệ có công chuyện. Tống Phi nhìn bọc vải trên tay của chàng, liền đoán ra ngay gật đầu. Lão quản gia dẫn chàng đến chân gò cách ngôi nhà bị cháy khoảng 20 trượng, chỉ lên một nấm đất thấp tè tè, ngập ở trong cỏ dại nói. Đây chính là mộ của chủ lão, thỉnh thoảng tiểu lão nhì có đến đời thắp hương. Bộc Dương Duy thấy người này diện mạo đoan chính, không có vẻ gian tà liền nói. Ngày xưa chính nghiêm nhị đã phóng hỏa đốt nhà và giết hại phúc ba bá. Lão quản gia kêu lên. Có chuyện đó ư Bộc Dương Duy gật đầu. Chính đại Hà cũng bị hãm hại đêm ấy. May mà thoát nạn. Lão quản gia trầm ngâm nói. Thật là không ngờ. Nếu biết vậy, tiểu lão nhị đã không làm việc cho tên họ nghiêm đó đâu. Lão thờ dài nói. Tiểu Lão Nhì trước đây với chủ Lão từng là bạn hữu Hồi đó Tiểu Lão Nhì cũng rất hiểu túng. Sau nhờ nghiêm nhị lấy một điệt nữ của Lão Nhì làm thiếp nên mới được gật nhắc. Thực tình Tiểu Lão Nhì cũng rất bất mãn trước hành vi phóng đáng và bạo ngược của hắn. Bộc Dương Duy ngắt lời. Lão Trường tên họ là gì? Tiểu Lão Nhì là Triệu ngang Bộc Dung Duy nói Bây giờ lão trượng quay về quản lý mọi tài sản của nghiêm phủ dùng một số để trả công cho nghề làm còn lại đem phát hết cho chúng nhân trong làng. Sau này nếu xảy ra bất cứ điều gì tệ hạ sẽ hỏi đến người đấy Bây giờ thì đi đi Triệu ngang lệnh tạ rồi quay về nghiêm phủ Bộc Dung Duy dùng kiếm phát mạnh cỏ xung quanh ngôi mộ của Phúc Bá Bá mở đầu lâu nghiêm nhị xuống trước mộ cúng tế một lúc Rồi quay lại mộ phần phụ mẫu Dọn sạch cỏ xong quỷ xuống nói Cha mẹ Hải Nhi bất hiếu đi hoài Bỏ mặc hai vị lão nhân ra Hồi lâu Chàng lau nước mắt đứng lên Cùng song liên trưởng Tống Phi và Phương uyển Quay về chấn Đến giữa thu khí trời Bắt đầu se lạnh Sau khi rời tô vũ Bộc Dương Duy cùng hai người đồng hành Quay về hướng đồng trừ bộc Dương Duy tâm sự còn hơi nặng nề, hai người còn lại xanh ngắm cảnh sắc bên đường trong lòng rất sảng khoái. Hà Nam là nơi nhiều danh lam thắng cảnh cổ tự liền miền, Phương Uyển lôi kéo bộc Dương Duy đến thăm nơi này nơi khác, muốn giúp chàng vơi bớt nỗi u phiền. Song Liên trưởng Tống Phi là một bậc hào hán, tính tình hào sảng, lại vừa kết thêm một vị bằng hữu trì giàu, nên rất cao hứng. Họ đang tiến về phía Uyển Thành. Vì mải ngắm cảnh nên ba người chưa vào thành ngay mà dòng ngựa đi lưỡng thững quanh ngoài thành ngắm cảnh. Phía ngoài thành có một trang viện nằm ở địa thế vô cùng tú lệ. Bộc dung Duy thốt lên thán phục. Trang viện này thật là đẹp. Chủ nhân của nó ắt là người bất túc. Tống Phi tiếp lời. Lão đệ đoán rất giỏi. Chủ nhân của trang viện này là thần điêu cung đồng. năm xưa cũng là nhân vật giang hồ. Nhưng 20 năm trước đột nhiên quỳ ẩn. Bộc Dương Duy hỏi Lão ca quen biết vị đó không? Tống Phi gật đầu Trước đây ngu huynh với vị đó giao tình khá là thân mật. Phương Nguyễn tò mò hỏi Tống Đại Hiệp Tiểu nữ có nghe gia sư nói rằng Trước đây uy danh của Đại Hiệp vang lừng khắp vùng lưỡng Hà Làm sao bây giờ đi với chúng tôi mà không ghé thăm bằng hữu gì cả vậy? Tống Phi cười đáp, cô nương định nói rằng tại Hà khoe khoang rằng ngày xưa danh chấn giang hồ, tiền hồ hậu ủng, thế mà nay cô độc một mình, tứ cố vô thân, không có bằng hữu là không hợp lý chứ gì. Phương Uyển nghe nói đỏ mặt, Tống Phi chợt thở dài nói, Tống Mỗ rời xa nơi đây suốt 13 năm, một số bằng hữu ngày xưa bị định nhân truy sát, chỉ dư lại không nhiều. Bởi vì chưa làm nên tích sự gì, Tống Mỗ không muốn tìm họ. Bởi vì mục đích về đây là để báo thủ. Một khi thất bại, nhất định công tôn vô kỵ sẽ không để cho họ yên. Phương Uyển nói, Nguyên lai là vậy, đại hiệp nghĩ như thế thật là chủ đáo. Tống Phi nói tiếp, Hơn nữa Tống Mỗ ra đi một mạch hơn 13 năm mới về tới trùng nguyên chỉ e người nhận ra diện mạo của ta nằm sửa không nhiều. Phương huyền nghe câu này à lên một tiếng nói, tiểu nữ thật là hồ đổ. đại hiệp rời khỏi trung nguyên lâu như vậy, diện mạo đương nhiên là thay đổi. Bộc Dương Duy cười hỏi, lão ca, trang viện này gọi là gì? Tống Phi đáp, nó có tên là Hồng Phong Sơn Trang. Thực tình lão ca không muốn thăm bằng hữu, nhưng uh, nay đã đến đây. Thì cứ làm phiền cùng lão nhì một chuyến cũng tốt. Bộc Dương Duy lắc đầu nói, Nếu lão ca đã không muốn để người khác nhận ra mình, Thì đừng nên vào nữa. Tống Phi cười to nói, cho dù có bị cùng lão nhì nhận ra thì cũng không sao. Ngày xưa lão ca giao tình với hắn cũng khá là thân mật. Lão cung lại là người nghĩa khí. Đi thôi, ta cũng muốn xem tình cảnh của bằng hữu hiện giờ ra sao. Nói xong dục ngựa lên trước. Bộc Dương Duy nhìn Phương Uyển mỉm cười. Hai người cùng phóng ngựa đi theo. Hồng phong sơn trang khá đổ sộ, cổng lớn sơn đỏ. Hai bên cổng có sư tử đá đứng chầu. Ba người vừa đến cổng, lòng đang cao hứng. Thì chợt có ba bốn mươi tên hán tử từ khu rừng phong đối diện, đổ tới bao vầy. Một người chừng bốn mươi tuổi quát vang. Hạ binh khí, xuống ngựa chịu chói. Nếu không đại gia sẽ hạ lệnh cung thủ bắn nát thầy. Ba người nhìn vào rừng, quả nhiên thấy thấp thoáng những tên cung thủ bận hắc y cầm ra cát liên châu nỏ hướng về phía họ. Bọc Dương Duy nghĩ thầm. Rõ ràng là đối phương đã bố trí trận địa sấn. Nhưng chúng ta với Hồng Phong Sơn Trang đâu có thủ án gì. Có lẽ họ nhầm chúng ta với kẻ nào khác chăng? Song Liên trưởng Tống Phi đã tuyên bố với Bọc Dương Duy và Phương Uyển rằng chủ nhân Hồng Phong Sơn Trang là bằng hữu thầm giao. Nay lại bị người trong trang đối xử như kẻ thù, thì tức giận, chỉ mặt tên hắn tử vừa nói, chửi toang lên. Còn mẹ nó, cái đồ gà mù này. Các người không dương to mắt lên nhìn lão phù là ai, mà dám vô lễ như thế ừ. Trong đám người, chợt có một lão nhân và một thanh niên chừng 18-19 tuổi bước ra. Lão nhân chừng 50 tuổi, ngũ quan đoàn chính, phong độ uy nghì, đứng lại cách ba người một quãng khá xa với vẻ cảnh giác đề phòng. Nhìn xong liên trưởng Tống Phi nói. Các người có phải là thuộc hạ của ma chảo can tâm không? Tới bồn tràng có việc gì? Tống Phi càng giận dữ quát. Ma chảo can tâm cái con khỉ gì? Thậm chí lão phù còn không nghe nói tên hắn bao giờ cả. Tao hỏi ngươi. Đây có phải là trang viện của thần điều cung lão nhị không? Giọng lão nhân kia chật dịu xuống. Thì ra bà vị không phải là đồng bọn của lão tạc can tân. Xin lượng thứ cho tại hạ đắc đội. Ở đây đúng là trang viện của cung đồng. Còn lão phủ là xà nộ. Các vị có gì chỉ giáo, cứ nói với lão phủ cũng được. Tống Phi chật cười to nói. Ồ, oh, thì ra ngươi là xà lão nhị. <cười> Bây giờ còn chưa dâu nữa Nhưng làm sao người không nhận ra ta vậy Lão nhân tự xưng là Xa nộ nhíu mày nhìn Xong liên trường Tống Phi một lúc Rồi khẽ kêu lên Tống Huynh Đúng là Tống Huỳnh rồi huynh đi đâu mà biệt tích suốt 13 năm Không đến thăm chúng tôi cùng lão đại tìm khắp nơi mà không có trùng tích Xong liên trường Tống Phi xuống ngựa Đến cầm lễ hai tay của xa nộ Kích động nói Ồ, oh, xa lão nhị, 13 năm không phải là ít, thế mà nhớ lại chuyện xưa cũng như mới hôm qua. Chúng ta đều già cả rồi. Sa nộ chật quay lại bảo thanh niên đi theo mình. Này, hùng nhi mau đến bái kiến tống ba bá đi. Thiếu niên bước tới quỳ xuống trước mặt song liền trường tống phì, lạy bà lạy nói. Tiểu điệt cung hùng bái yết. Tống phi vội đỡ lên, thở dài nói ngày xưa Hùng nhì mới 4 năm tuổi, có lần đáy dầm cả vào người ta. Thế mà bây giờ đã cào lớn thế này rồi đây. Tới trần nhìn ra điều gì đó, nhìn sa nộ nói. Sa lão nhì, cung lão nhì thế nào? Vì sao lâu thế này mà chưa thấy ra? Vì sao các người lại cho người mai phục trước trang như là giặc tới vậy? Sa nộ chợt thở dài đáp. Chuyện nói dài thì dài. Để vào chàng, tiểu đệ thông thả kể cho lão ca nghe. Rồi nhìn sang Bộc Dương Duy và Phương Uyển nói. Tiểu lão nhì thật đáng chết. Quên hỏi quý tính đại danh của hai vị này. Song liên trường Tống phi Cười chỉ sang Bộc Dương Duy giới thiệu. Đây là bằng hữu vong niên của lão phủ, Danh hiệu Ngọc Diện Tu là Bộc Dương Duy. Sa nộ nghe tới đó. Trong lòng bỗng chấn động hỏi Có phải Bộc Dương Di bang chủ không? Tống Phi tỏ vẻ ngạc nhiên Thế nào? Chẳng lẽ là kẻ giả mạo Bộc Dương Di lão đệ hay sao? Sa nộ lắc đầu Bước tới gần Bộc Dương Di chấp tay nói Đại danh của bang chủ làm chấn động giang hồ Hôm nay được kiến diện Tiểu lão nhi vô cùng vinh hạnh Bộc Dương Di ôm quyền hoàn lễ đáp Tiền bối quá lời rồi Ta hạ không dám đâu. Sa nộ nói. Bộc Dương bang chủ sao lại sưng hồn như vậy? Với Tống Lão cả còn gọi huynh gọi đệ. Làm sao Tiểu Lão Nhi dám nhận hai tiếng tiền bối? Hơn nữa lệnh sư... Sự... Tống Phi ngắt lời. Ờ, thôi được rồi, được rồi. Các người đừng cầu thúc nữa. Rồi chỉ sang Phương uyển giới thiệu tiếp. Còn vị cô nương này, danh xưng Lục Y Nương Phương uyển. Là tôn nữ của thiên sơn thiết lão lão. Song phương hành lễ xong, xa nộ mời khách vào tràng. Xa nộ mời Tống Phi, Bộc Dương Di và Phương Nguyền vào đại sảnh, phân ngôi chủ khách ngồi uống trà nói chuyện. Vừa nhấp một ngụm trà, Tống Phi sốt ruột hỏi. Này xa lão nhị, vấn đề mà ta vừa mới hỏi ngoài tràng ấy. Cùng uh, tràng lão nhị đầu, Vì sao uh, các người bố trí mại phục ngoài tràng môn? Sa chưa trả lời ngay mà hỏi lại. Tống Huỳnh có biết mới đây trong giang hồ truyền đi hai câu đáng sợ như thế nào không? Tới đó mắt nhìn bộc dương gì, Tống Phi hỏi, câu gì? Sa Nộ đáp, Tống Huỳnh vừa tới Trùng Nguyên chưa lâu nên không biết cũng phải. Hai câu đó là, thà gặp Diêm La thập điện, còn hơn gặp Ngọc Diện tù là. Tống Phi cười nói Thì uh, câu nói đó về bộc Dương Duy lão đệ đầy chứ gì Điều này thì lão phù có biết rõ mà bộc Dương Duy không phản ứng gì Sa nộ nhìn chàng nói Tiểu lão nhì chỉ trở lại cho Tống Huỳnh nguệ vậy thôi Còn mạo phạm đến bằng chủ Xin hãy lượng thứ bộc Dương Duy cười đáp Xin nhị chàng chủ cứ nói uh, Tại hà không nghĩ gì đâu Sa Nộ nói: "Thực ra câu đó có nghĩa rằng Bộc Dương Bang chủ thần công cái thế, không ai địch nổi." Đặc biệt Bộc Dương Duy tiếp lời: "Đặc biệt Ngọc Diện Tu La xuất thủ ác độc, ai ai trông thấy cũng khiếp sợ mà tránh xa chứ gì." Sa Nộ lúng túng nói: "Bang chủ quá lời rồi. Hôm nay gặp được Bộc Dương Bang chủ, Tiểu lão nhi thấy lời đồn như vậy là không đúng." Lão dừng lại một lúc, lại nói tiếp. Đó chỉ là một câu, còn câu nữa. Tìm khắp hắc đạo lưỡng bạch, không ai định nổi hắc lòng chảo ma. Tống Phi nhớ mày hỏi. Hắc lòng chảo ma là nhân vật nào mà ghê gớm vậy? Sa nộ đáp. Hắc lòng chảo ma đây lời chỉ ma chảo càn tâm. Hắn cư trú ở hắc lòng sơn thuộc quý châu. Nghe nói hắn võ công rất cao, chỉ trong một đêm đã tiêu diệt toàn bộ bạch hổ trại, giết sạch 17 vị trai chủ và tống trại chủ khâu vinh. Mới năm ngoái đây, hắn đã thương 12 vị hộ pháp của phái điểm thường, đánh bại luôn trưởng môn nhân của phái này rồi ung dùng hạ sơn. Tống Phi hỏi, làm sao ta không nghe nói đến danh hiệu đó bao giờ? Sa nộ đáp. Bởi vì lúc hắn nổi rành thì Tống Huỳnh đã rời Trung Nguyên rồi. Nghe nói năm nay hắn trên dưới 30 tuổi. Tống Phi hỏi, xã Lão Nhị, rốt cuộc tên cam tân đó có liên quan gì đến việc các người bố trí mai phục? Xã Nộ đáp, việc này phát sinh 7 ngày trước. Lúc đó cung đại ca đi thăm bằng hữu vắng, giao quyền cho tiểu đệ điều khiển mọi việc trong tràng. Ngày đêm đầu tiên, cung đại ca đi khỏi. Tiểu đại đang luyện công, thì một tên tráng đình hốt hoàng vào, báo rằng có kẻ đột nhập vào trang. Điểm hôn huyệt làm đại tẩu và hai tên tỷ nữ hồn mê bất tình. Tiểu đại nghe nói liền đến xem, đồng thời ra lệnh cho toàn bộ tăng cường phòng bị, cứu tính đại tẩu và hai tên tỷ nữ. Kiểm tra lại vật, thấy mất đi một viên ngọc trong đôi thư hùng uyên ương ngọc tổ truyền. Ngoài ra còn phát hiện ra một tờ giấy trong phòng đại ca. Tống Phi hỏi, giấy viết gì? Sa nộ lấy ra đưa cho lão một tờ giấy nói. Thì Tống Huỳnh cứ đọc là biết. Tống Phi cầm lên xem, thấy trên giấy viết mấy chữ. Báo cho cung đồng biết rằng, trong vòng nửa tháng, ta sẽ đến lấy nốt viên còn lại trong đôi thư hùng Uyên ương Ngọc. Đó là vật kỳ Trần Dị Bảo. Hạng như người không đủ tư cách cầm giữ. Thay cho chữ ký là hình vẽ hắc lòng và một chiếc ma trào. Tống Phi trả lại mạnh giấy, tức giận nói. Tiểu tử đó thật là cuồng ngạo, vật tổ truyền của người ta mà dám công nhiên đòi chiếm đoạt. Còn mẹ nó, lão tử cần xem tên họ cam đó có bản lĩnh thần thông đến đâu. Bộc Dương Duy chợt hỏi. Nhị trang chủ. Ngoài giá trị về tiền bạc, đôi Thư Hùng Uyên ương Ngọc đó có tác dụng gì đặc biệt hay không? Sa Nộ đáp Có. Nếu Thư Hùng Uyên ương Ngọc hợp bích, lấy từ trong đó hai viên tử ngân châu nghiền nát trộn vào nhau, hoa vào rượu uống, có thể làm cho người ta trẻ mãi không già, sống ngoài trăm tuổi. Nếu người luyện võ uống rượu vào, thì công lực trăng lên rất nhiều lần. Nếu không cứ để nguyên tử minh châu gọi là tị hỏa châu. Còn ngân minh châu gọi là tị thủy châu. Ai mang chúng trong người thì tránh được nước lửa nên rất là quý. Tống Phi nói. Thật là không ngờ cung lão nhì vì hai vật đó mà sinh ra chuyện phiền phức vậy. Nhưng mà bây giờ hắn đang ở đâu. Sa nộ thở dài đáp. Sau khi biến cố xảy ra. Tiểu đệ liền cho người Phi báo cho cung đại ca trở về. Biết rõ sự việc, một phần vì mất vật tổ truyền. Nhưng quan trọng hơn là thanh danh bị tổn thất nghiêm trọng. Đại ca nằm liệt giường mấy hôm nay. Tiểu đệ vô cùng ân hận vì giao tình mấy chục năm. Tình như thủ túc mà nay đảm nhiệm trọng trách mới mấy ngày đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy. Tống Phi nói, Sa Lão Nhị, Đừng tự trách mình nữa. Bây giờ chúng ta đến xem bệnh tình của cung lão nhì xem thế nào. Sau đó mới tìm cách lấy lại viên ngọc. Sa nộ theo lời, ra lệnh cho cung hùng ra ngoài bố trí canh phòng, rồi dẫn khách đến thăm đại trang trù. Thần điêu cung đồng mặt nhợn nhạt, ngồi dựa lưng trên trồng gối trong một gian tĩnh thất. Tống Phi mới vào nói ngay. Cung Huỳnh, con nhớ Tống Phi này không? Cung đồng mặt lộ vẻ vui mừng nói, quả đúng là Tống hộ Tử thật. Thế mà nghe người báo, huynh đã cứ nghĩ xà lão nhị nhận lầm. Tống Phi giới thiệu đôi bên chủ khách. Nghe giới thiệu đến bộc dương duy, thần điêu cung đồng mở to mắt nhìn chàng, thán phục nói, Thiếu hiệp còn trẻ như thế mà lừng danh khắp thiên hạ võ lầm, quả là bậc kỳ tài. phen này lão hù gặp được cứu tình rồi. Tống phi cười hồ hồ nói: Lão cung, chúng ta kể về trường hợp của người rồi, nay người gặp khốn cảnh, chẳng lẽ huỳnh đại chúng ta khoanh tay đứng nhìn? Sa nộ nói: Đại ca, tiểu đệ đã sai người chuẩn bị một bữa tiệc, đại ca có tham dự không? Cung đồng gật đầu nói: Nhị đệ làm thế rất tốt, ta dù đang bệnh cũng phải đến làm mấy chén mới được. Tống Phi cười hồ hố nói: Nếu vậy thì cứ bày ra đây, không cần phải đi đâu xa. Lão Cung cứ ngồi trên giường uống đi. Cung Đồng cười nói: Nếu vậy thì nhị đệ hãy cho mang vào tiểu sảnh bên cạnh, tiểu huynh tự sang đó được mà. Lát sau, hai vị trang chủ và ba quý khách vui vẻ nhập tiệc. Từ hôm đó, Tống Phì Bộc Dương Duy và Phương Huyền ở lại Hồng Phong Sơn Trang. Mười ngày trôi qua, Sơn Trang vẫn tăng cường phòng bị, nhưng không có biến cố gì xảy ra. Đêm thứ mười, Bộc Dương Duy đang ngồi bàn tọa công ngay trong thư phòng của cung đồng, chợt phát hiện có người đáp nhẹ trên mái nhà. Tràng kinh dị nghĩ thầm, người này công lực thật cao. Người kia cũng từ trên mái nhà nhảy xuống đứng trước thư phòng, ngửa mặt cười to một tràng rồi nói, Cung đồng, đại gia theo hẹn tới đây. Bộc Dương Duy nấp ở góc nhà nhìn tới, thấy người vừa mới nói là một quái nhân cao chưa đầy bốn thước, đầu to như quả dừa hấu, mắt phát tinh quang như hai luồng điện, nhìn mà phát ớn. Lập tức đèn trong các phòng bật sáng, từ tính thất của cung đồng, hai nhân ảnh lao ra. Hai người đó là đại trang chủ, thần điêu cung đồng và nhị trang chủ xa nộ. Cung đồng nói, Tưởng rằng ai dám xông vào Hồng Phong Sơn Trang làm náo sự, quả nhiên đúng là ma chảo cam tâm, danh chấn giang hồ. Quái nhân nói, tên họ cùng không cần dùng lời khách sáo vô ích. Đôi thư hùng uyên ương ngọc, cam mỗ đã lấy một viền. Bây giờ thì người tặng nốt viền kia, sau này ta sẽ có đền đáp. Cung đồng quát lên, câm miệng, người thừa cờ lão phù đi vắng, Đã dùng thủ đoạn hạ liều lấy trộm bảo vật tổ truyền của ta. Nay lại còn dám muối mặt đến đời lần nữa. Ma chào can tâm ngắt lời. <cười> Trước trang môn đã có 16 tên thuộc hạ bị giết. Nếu người không chịu hiến bảo vật, tất cả những người còn lại trong hồng phong sơn trang này sẽ bị chịu trùng số phận như bọn chúng. Cung đầu nghe nói 16 trắng đình bị tên ma đầu này giết chết, nổi giận quát lên. Mà đâu, Lão Phu liều mạng với người Quát xong lao tới địch nhân Vùng trưởng đánh giả Nhị trang chủ xa nộ Cũng xông vào chợ công Ma chảo cam tân không hoàn thủ Lách mình tránh đi Hừ một tiếng nói Thứ người mà cũng xứng ư Hắn vừa dứt lời Thì có thêm hai người nữa xông ra Chính là Tống Phi và Phương uyển Tống Phi chỉ mặt quá nhân giọng vang rèn như sấm Còn mẹ nó cung đồ miệng còn hôi sữa từ đầu Mà dám tới đây làm náo ma trào cam tân Quét mắt nhìn cả bốn người nói <cười> Thì ra cung lão gọi thêm Trợ thủ tới đây nữa Tốt, rất tốt Tối nay cả mỗ sẽ cho các người Nằm chung một huyệt Rút lời lướt một bước sang tống phì Vung trào chộp ra Lập tức trào ảnh tung hoành Bao phủ lấy 16 chỗ yếu huyệt Trước ngực tống phỉ Lão lướt mình tránh đi xuất trường công lại hai chiều cũng đánh tới 12 trọng huyệt của địch. Cam Tân nhảy sang trái năm bước, tay trái vươn ngũ trảo chộp vào vai của đối phương. Hữu trưởng đánh xuống hạ bàn. Tống Phi đưa song trường ra đánh ra đối địch. Tay trái Cam Tân từ trảo biến thành trường tiếp chiều. Vang lên hai tiếng nổ dền như sấm, cả hai người vẫn đứng nguyên nhưng đôi vai trào động. Lần đầu đối chiều. Cả hai đầu chưa xuất hết nội lực, nhưng cũng biết sơ về bản lĩnh của nhau. Ma Trào cam Tân vừa mới đứng vững đã quát to một tiếng, xuất trào tấn công như bão táp. Tống Phi cũng gia tăng công lực vào song trường phản công. Trong tiểu viện liền tạo thành một cuộc long tranh hổ đấu, chỉ nghe kinh phong nổi lên ào ào, làm bụi đất cuốn lên, ngói trên mái nhà rơi vỡ ầm ầm. Chốc lát đã qua trăm chiều. Nhị vị trang chủ ngừng mục nhìn cuộc đấu, nghĩ thầm. May mà có vị trợ lực, nếu không huynh đại chúng ta, chắc là không đấu lại được với tên ma đầu trong vòng 50 chiều. Lại thêm trăm chiều nữa đi qua. Lúc này Tống Phi đã bắt đầu bị dồn vào thế hạ phòng, nhưng vẫn ra sức ứng chiến. Ma chảo cam tâm ngạc nhiên nghĩ thầm. Làm sao trong giang hồ có nhân vật công lực thâm hậu như thế này mà mình không biết? Đột nhiên hắn thét lên, công suất một lúc tam chiều, rồi bất thần lùi lại, phát hai mũi ám khí. Hai viên thiết liên tử phân biệt bắn tới hai yếu huyệt, khúc trì và tam lý của đối phương nhanh như chớp và cực kỳ chuẩn xác. Tống Phi đang bị ma trào công bước lùi, thì ám khí đã bắn tới, xem chừng không tránh kịp. Phương Nguyễn kinh hãi hét lên một tiếng, lao tới phóng kiếm, đâm vào hậu tâm của tên ma đầu. Cam Tâm quay lại, vung chảo gõ vào giữa thanh kiếm. Cùng lúc vang lên mấy tiếng loảng xoàng chỉ thấy một vật bay tới đánh rơi hai viên thiết liên tử sắp bắn trúng yếu huyệt của Tống Phỉ Đồng thời thanh trường kiếm của Phương Nguyễn cũng bị thiết chảo đánh gãy làm hai đoạn. Ma chảo Cam Tâm đã đánh rơi bình khí của địch thủ, vẫn không chịu buồn thà, lại xuất chảo lao tới Phương Nguyễn. trận một nhân ảnh lao ra, Phung trưởng đánh ra làm can tâm phải bật ngược lại về vị trí cũ. Hắn kinh hãi nhìn lại, thấy người vừa đánh lùi mình là một bạch y thư sinh chỉ mới 21-22 tuổi. Hiển nhiên người đó là Bộc Dương gì? Chàng tiến tới một bước nói. Bằng hữu hủy binh khí người ta là quá đủ, sao còn truy tận sát tuyệt như vậy? Ma trào cam tân bị một trường bức lùi, nhưng vốn tính của ngạo. Vẫn không coi đối phương là gì, nhìn Bộc Dương Duy nói. <cười> Xem ra người có một chút bản lĩnh, nhưng không biết có bao nhiêu trợ thủ nữa, cứ ra đầy hết đi. cả mỗ sẽ cùng một lúc đối phó. Bộc Dương Duy lạnh lùng đáp. Đối với hạng người không biết quy củ giang hồ, bất chấp đạo nghĩa như người, thì một mình tại hạ là quá đủ rồi. Ma chào cam tân nghe khẩu khí của đối phương có phần quần ngạo hơn mình, nổi giận nói. Tiêu tử vô chỉ, hôm nay bổn nhân nhất định sẽ đánh nát thầy người. Bộc Dương Duy thảm nhiên đáp. Cái đó thì chưa hẳn đâu. Cam Tân hỏi thêm một câu. Chẳng nhẽ, ngươi chưa từng nghe câu. Tìm khắp trong hắc bạch lưỡng đạo, không ai định nổi hắc lòng chảo ma. Bộc Dương Duy đáp. Thế còn người đã nghe câu, tha đến diên là thập điện, còn hơn gặp Ngọc Diện Tu La Chửa. Cam Tân mở to mắt nhìn chàng hỏi Cái gì? Người là Ngọc Diện Tu lá Bộc Dương Duy Chàng bình thản gật đầu Đúng vậy, không sai Cam Tân hừ một tiếng nói Người khác sợ người Nhưng mai chào ca mỗ Hôm nay nhất định làm tan tành uy danh của người Dứt lời xuất mười trị điểm ra Bộc Dương Duy cũng thi triển chỉ đạn thập trụ Đánh trả lại Mười luồng chỉ phong giít lên điểm thẳng vào nhau, thành một loại âm thanh vang rèn như sấm. Cả hai đối thủ bị chấn lùi một bước, đưa mắt kinh hãi nhìn đối phương. Mai chảo cam tân có lẽ là lần đầu tiên gặp phải địch thủ, vừa lùi đã tiến, không nói một lời, bắt đầu đưa toàn lực tấn công. Chỉ chảo quyền cước cùng xuất, chỉ mỗi chiều xuất ra đã đầu hiểm độc, lực đạo rất mạnh, quyết từ đầu giết chết đối phương. Bộc Dương Duy không dám coi thường cũng dốc toàn bộ sở học ra đối phó trừ binh khí trượt sử dụng còn lại các loại trưởng pháp bộ pháp khinh cổ đều sử dụng đối địch Song chỉ qua trưởng lại chốc lát đã 78 chiều ma chảo Cam Tân thấy đấu lâu như vậy mà không thắng được đối phương thậm chí không chiếm được một chút ưu thế nào nghĩ thầm đấu tay không e rằng mình bất lợi vừa thi triển ám khí Không biết tiểu tử này dùng cách nào đánh rơi hai viên thiết liên tử. Sao không thử dùng binh khí xem sao? Nghĩ đoàn nhảy lùi một bước nói. Bộc Dương Duy, võ công của người quả thật là danh bất hư truyền. Chỉ trưởng quyền cước như vậy là đủ rồi. Bây giờ cà mỗ muốn dùng binh khí đấu với người một trận. Nói xong lấy ra một đôi nhật nguyệt luân với hai vòng răng cưa sắc như nước. Bộc Dương Duy cười đáp. Càn tần. Đương nhiên là tại hạ sẽ hậu tiếp người. Nhưng tại hạ có một điều kiện. Điều kiện gì? Nếu người bại thì trả lại viên ngọc tổ truyền cho cung lão tiền bối và không bao giờ tới đây gây sự ở Hồng Phong Sơn Trang này nữa. Thế nào? Ma chảo cam tân trầm ngâm một lúc rồi nói. ca mẫu chấp nhận điều kiện của người. Nhưng tiểu tử có tin mình thắng được đôi kiểu cung sách mệnh luân này của ta không? Bộc Dương Duy lạnh lùng đáp. Cái đó thì chưa thể khẳng định. Nếu người bại thì sao? Bộc Dương Duy trả lời quả quyết. Khi đó thì không riêng gì tính mạng của tại Hạ mà tất cả 5 người tại trường đều tùy người xử lý. Đương nhiên cung trang chủ cũng không đòi lại viên ngọc tổ truyền nữa mà sẽ đưa nốt viên kia cho người. Điều kiện như thế là công bằng chứ? Mai chảo cam tâm gật đầu cười to nói. Tốt, tốt, rất tốt. Nào, chúng ta bắt đầu đi. Bộc Dương Duy rút tu là kiếm ra. Cam Tân không nói gì, phát động công kích ngay, ném đôi vòng thép ra. Đôi nhật nguyệt luân xoay tít, dít lên nghe lạnh cả cột sống. Một nhắm vào cổ của Bộc Dương Duy, một công tới hạ bàn. Với vòng quay và tốc độ của đôi vòng, chỉ cần chúng người, tất là sẽ cửa thành hai đoạn. Bốn người còn lại trong đấu trường thấy vậy đầu kinh hãi, thầm lo lắng cho Bộc Dương Duy. Chính chàng cũng chưa từng thấy loại binh khí nào lợi hại đến thế, vội tu mình nhảy vút lên không. Nào ngờ đôi vòng thép cũng đổi hướng bay theo, giống như bị hút lấy về phía địch, tốc độ còn nhanh hơn trước. Phương Nguyễn sợ hãi kêu lên một tiếng. Từ trên không, thấy đôi vòng theo mình bay tới, Bộc Dương Duy thi triển một thức trong ương hồi kiều truyền. Lướt vòng sang trái chừng một trượng tránh đi. Đôi Nhật Nguyệt Luân quả là một thứ bình khí lợi hại. Không biết cam tân điều khiển cách nào. Chỉ thấy hai tay của hắn xoay qua ngoặt lại. Làm đôi vòng vẫn bay theo bộc dương duy. Chàng nhếch môi cười nhạt. Thi triển liền hai thức trong ương hồi kiều truyền. Đổi hướng hai lần. Tay đã cầm xích long lăng. Nhắm đôi Nhật Nguyệt Luân ném ra. Nhị trang chủ xa nộ thốt lên một tiếng thán phục khinh công thật là kỳ diệu. Thần Điêu Cung Đồng cũng tiếp lời. Phải nói là thiên hạ đệ nhất thần Pháp. Lão Phu từng thấy có người đổi hướng một lần, chứ chưa thấy ai chuyển hướng tới lần thứ hai. Đừng nói gì tới 4-5 lần như bộc dương bang trụ đầy. Đang nói nghe choa một tiếng. Một đốm lửa bùng lên, một trong hai vòng thép bị chấn rơi xuống đất. Tuy vậy chiếc thứ hai vừa dít lên, xoèn xẹp vừa bay tới bộc dương gì. Tốc độ còn nhanh hơn trước. Chàng lại thi triển ưng hồi kiều truyền, đổi hướng tiếp hai lần nữa. Chiếc xích long lằng đã cầm lại trong tay ném ra. Lại nghe choang một tiếng nữa, vòng thép thứ hai lại bị đánh rời. Mai chảo cam tân lao tới, thu lấy đôi vòng, phi thân nhảy lên mái nhà nói. Bộc dương dùy, tại hạ hôm nay can nhận bại dưới tay của người, lần sau ta còn gặp lại. dứt lời lao vút đi, Bộc Dương Duy vừa thu lấy xích long lăng định đuổi theo, thì chợt thấy một vật sáng lấp lánh từ phía can tâm bắn tới. Liền đưa tay tiếp lấy nhìn xem, thì ra là một viên bích ngọc. Ma chảo can tân đã biến mất trong bóng đềm. Thần Điêu Cung Đồng thở dài nói, không ngờ một kẻ như Ma chảo can tân mà lại nuốt lời. Bộc Dương Duy nói, Đại Trang Chủ, đây có phải là một viên trong thư hùng uyên ương ngọc không? Cung đồng cầm lấy viên ngọc, vừa nhìn qua mắt sáng lên nói, không sai, đúng là viên tử ngọc. Sa nộ cũng mừng không kém nói, bộc dương bang chủ đúng là đại ân nhân của hồng phong sơn trang, huỳnh đại chúng tôi thật không biết cảm tạ thế nào. Bộc dương duy cười đáp, nhị vị trang chủ đừng khách khí. Tống Phi cười hô hồ, hồ nói: oh, "Vậy à, bây giờ vật đã trở về tay chủ, đó là điều quan trọng, ơn với huệ cái gì?" "À mà vừa rồi Cam Tân đã nói rằng, hắn đã giết 16 người ngoài trang, chúng ta ra đó xem sao." Mọi người chạy ra xem, quả nhiên thấy 16 người nằm trong khu rừng phòng, trong đó có cả Cung Hùng. Hai vị trang chủ phát hoảng lên, nhưng khi kiểm tra kỹ lại, mới biết hoài chỉ bị điểm huyệt hồn huyệt ngất đi. Thần điều cung đồng thở phào một hơi nói: không ngờ ma trảo cam tân lại có một lòng nhân tử như vậy. nếu sau này hắn giữ lời không đến hồng phong sơn trang gây sự nữa, mối ân oán vừa rồi tới đây coi như kết thúc. nói xong hớn hở mời ba vị khách quý vào sảnh đường mở đại yến tiệc khoản đãi. sáng hôm sau. Ba người từ biệt nhị vị trang chủ rồi hồng phong sơn trang, tiếp tục hành trình. Bộc Dương Duy nghĩ thầm. Bây giờ có cả Phương uyển nếu quay lại Hoa Sơn gặp Bách Thúy Bình, rất dễ xảy ra hiểu lầm. Nếu để cô ta đi một mình, thì lại dễ rơi vào tay của bọn lục lầm Giang Bắc. Dù sao thì vẫn còn một tháng nữa Thúy Bình cũng sẽ đến An Huy. Tốt nhất cứ đến giám an hội kiến với Ngô Nam Vân, Tiểu Diện Phật và Huynh muội Tần Kỳ Trước Đá. Trong dãy Hoài Dương Sơn hùng vĩ có một ngọn núi nhỏ có tên Lạc Nhạn Phòng. Trước núi có cả một khoảng bình địa rất lớn, vừa được thiết dựng một trang viện khá đồ sộ còn mới. Tường viện bằng đá cao tới hải trượng, cổng bằng đồng trên biển treo bốn chữ lớn: Hồi Nhạn Sơn Trang. Hôm ấy bảy kỳ mã rầm rộ phóng vào cổng, dẫn đầu là Bộc Dương Dũy, tiếp theo là các vị song liên trưởng Tống Phỉ, Phương Uyển, Thất sắt kiếm Ngô Nam Vân, tiếu diện Phật, Thu Nguyệt Hòa Thượng, huynh muội đoàn hồn tiêu Tần Kỳ, Tần Nhu Nhu. bộc Dương Duy bảo hai tên canh cổng. Chắc các người còn chưa biết, bồn tọa là bang chủ lãnh vân bàng. Hai tên kia vội vàng quỳ xuống tham bái. bộc Dương Duy vẫy tay ra hiệu cho chúng đứng lên hỏi. Ba vị đường chủ có trong trang không? Một tên chạy tới mở cổng, chạy vào phi báo, còn tên kia kính cần đáp bẩm trang chủ, đều đủ mặt ạ. Bảy người phóng ngựa vào tới giữa tiền viện, thì thấy một đoàn người chạy ra. Bộc Dương Duy nhảy xuống ngựa, sáu người khác cũng làm theo. Bọn người từ trong sơn trang vội quỳ xuống trước mặt Bộc Dương Duy nói. Bọn tỳ chức, cổ tử quân, tôn hàn, chữ thiên nhẫn, tham kiến bàng chủ. Bộc Dương Duy nói. Các vị đứng lên đi, hai năm không gặp lại. Hai vị có được mạnh khỏe không? Việc kiến dựng Sơn Trang chắc là vất vả lắm. Đường chủ giáo trúc đường, bát tí thần sát, cố tử quần thay mặt cả bọn đáp. đa đa bang chủ đã quản hoài. Công việc bình thường thôi. Bọn thuộc hạ đã cố sức đồng tâm hiệp lực để hoàn thành đúng kế hoạch. Bộc Dương Duy đưa mắt nhìn kiến trúc bề thế của trang viện gật đầu nói. <cười> Rất là tốt. Tới đó giới thiệu các vị đồng hành cùng với thuộc hạ. Trong số 6 người đi chung với Bộc Dương Duy thì phần lớn đều nghe danh Tái Bắc Song Tôn là Bát Tí Thần Sát Cố Tử Quân và Hắc Thủy Nhất Tuyệt Tôn Hàn. Ngoài bài vị đường chủ, Lãnh Vân Bang còn có mấy nhân vật cũng như là có danh tiếng trong Giang Hồ như Cam Lương Song Kiếm, Hàn Nghĩa Hàn Dũng và một số người khác. Bát tí thần sát Cố Tử Quân đưa mọi người vào sảnh đường đón tiếp. Tuy không mời khách đến dự đại lễ trùng hưng bang phái, nhưng từ nửa tháng trước, theo sự thỏa thuận của Bộc Dương Duy khi còn ở Thiên Sơn, ba vị đường chủ đã gửi hàm đi khắp giang hồ công bố về sự kiện trọng đại này, còn nói rõ thời gian và địa điểm khai đàn. Theo đó, thời gian ấn định còn hơn 10 ngày nữa. Trong khoảng thời gian đó, Nhiều nhân vật trong giang hồ kéo đến gia nhập lãnh vân bang, trong đó có vị bằng hữu thời niên thiếu của Bộc Dương Duỵ là Du Đại Nguyên, chuyên nhân của vị quái kiệt, đại lực tôn giả lường danh thiên hạ. Thiết Dực Kim Tinh Ngũ Bạch Tù và vị đứng đầu trong Không Động Tam Kiệt là Kim Luân Thạch Lỗ cũng tề tựu đến. Đúng đêm rằm tháng 8, xung quanh hồ Nhạn Sơn trang trí bố trí canh gác vô cùng cẩn mật. Dọc tường viện Cách năm bước lại có một tổ canh gác, cứ nửa khắc có một tổ tuần trà. Mặc dù trăng trung thu sáng vằng vặc, nhưng trong hồi nhạn sơn tràng, hàng trăm ngọn đèn nến vẫn được thắp lên, làm cả tống đàn sáng trưng như ban ngày. Huynh đệ cam lương song kiếm là Hàn Nghĩa và Hàn Dũng mặc lễ phục, lưng mang kiếm, đứng ngoài vệ hai bên cổng đại sảnh đường. Trong sảnh đường Nguy Nga đã sấp sẵn ba giấy bản với gần trăm người. Thân thái rất uy nghi. Vị tổng quản sự đốt hương xong, đứng sau hương án, hướng sang Bộc Dương Duy trịnh trọng nói: "Bẩm trang chủ, nghi thức đã xong, mời trang chủ bắt đầu chủ tọa đại lễ." Bộc Dương Duy quỳ xuống bái các vị tổ sư trước hương án, xong đứng lên, lướt mắt nhìn toàn thể bang chúng tại tòa, sảng rộng nói: "Bốn bang được các vị hào kiệt trong giang hồ góp thêm đỉnh lực" Không những tăng cường thêm thế lực rất lớn, mà còn làm cho bang chúng thêm sự tự tin, sẽ sớm hoàn thành việc báo cửu rửa hận, tiêu diệt các môn phái phản nghịch và những thế lực tàn hại giang hồ, làm nên những chiến tích oai liệt, biến lãnh vân bang trở thành hưng thịnh hơn trước đây. Bộc Dương Duy hôm nay chính thức trọng nhiệm chức bang chủ, xin cắt máu ăn thẻ trước. Nói xong dùng cây trùy đào để sẵn trên hương án chọc vào ngón tay, nhò máu vào chậu rượu lớn trước mặt. chàng làm xong tới những người khác có mặt trong sảnh đường bước lên hương án làm theo. sau đó từ bang chủ trở đi uống rượu pha huyết, lập trọng thể, đưa hết sức mình phục vụ cho sự hưng thịnh bổn bang và tuyệt đối trung thành với bang chủ. nghi thức này chiếm thời gian gần nửa canh giờ. sau đó vì tổng quản sự trịnh trọng tuyên đọc chức danh các vị vừa được bổ nhiệm trong bang. Y hướng sang Bộc Dương Duy hành một đại lễ, rồi trải ra trước mặt một tấm lụa vàng, cao rộng đọc. Phụng lệnh dụ của long đầu bang chủ, nay bổ nhiệm các đại tử trong bang, giữ các chức vị sau: Giám đường đường chủ, bát tí thần sát, cố tứ quần, Hình đường đường chủ, thất sát kiếm, ngô nam vân. Lễ đường đường chủ, hắc thủy nhất, tuyệt tôn hàn. Vị Tổng Quản sự lướt mắt nhìn chúng nhân một lượt, Rồi lại đọc tiếp. Nội Tam Đường Cửu Tiết Đường Chủ Sinh tử Phán quan Chữ Thiên Nhẫn Giáo Trúc Đường Chủ Tống phỉ Tử Vong Đường Chủ Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký Dừng một lát Lại đọc Ngoại Tam Đường Họa Long Đường Đường Chủ Tiếu Diệu Phật Thu Nguyệt Đại Sử Bạch Hổ Đường Đường Chủ Kim Luân Thạch Lỗ Phù Dung Đường Đường Chủ Thanh Diệp, Tần Nhu Nhù, hai vị đại hộ pháp, Thiết Dực Kim Tỷ, Ngũ Bách Tù và Lực Bạt cửu Đại, Dù Đại Nguyên. Tiếp đó vị tổng quản sự đọc tới danh sách các vị đà chủ, hương chủ. Sau đó là một tràng vỗ tay vang dội sảnh đường. Trong lúc náo nhiệt, Bộc Dương Duy nhận thấy Phương Uyển với vẻ mặt dầu dĩ bỏ ra khỏi sảnh đường, nhưng bọn đường chủ đã bưng rượu đến chúc mừng nên chàng không thể đuổi theo giữ lại. Đại Yến kết thúc, Bộc Dương Duy tuyên bố bế mạc đại lễ, chỉ mời các vị đường chủ và đại hộ Pháp 11 người ở lại bàn chính sự tiếp theo. Còn những người khác rời khỏi sảnh đường, trở về đảm nhiệm cương vị mới được cắt cử. Chờ mọi người tọa định xong, Bộc Dương Duy nói. Các vị đường chủ hộ Pháp, Hắc Kỳ Bang và Cái Bang Giang Bắc càng hành hùng bạo ngược, Tàn hại giang hồ. Chúng cũng là đại cửu của bổn bang. Trong đó bang chủ Hắc Kỳ bang, mà Vân chủ Bạch Anh và bang chủ cái bang Giang Bắc, lãnh diện cái Thường Công Minh và trưởng lão Thiết Tí cái Cổ dùng từng tham gia tiêu diệt lãnh Vân Bang 30 năm trước. Đại cửu nhất định phải báo. Đầu tòa nội Tam đường là Cửu tiết Đường, đường chủ, sinh phán tử quan chữ Thiên Nhất đứng lên nói: Khởi bấm bang chủ Những kẻ đứng đầu hải phái này không những ngày xưa tham gia tiêu diệt bổn bang ở quỷ sầu cốc, mà vừa rồi còn liên thủ phục kích ám toán bang chủ. Kẻ rêu gió ắt phải gặt bão. Chúng ta cứ công khai hưng xử vấn tội. Dám đường đường chủ bát tý sát thần cố tử quân nêu lên ý kiến. Khởi bấm bang chủ, trong số cửu nhân của bổn bang, thì lưu xa kiếm khách kim lộ rằng. Tam diện đạo nhân viên hóa và đồ long thủ Khang Biêu đã đền tội. Thiết trường Hòa Vũ trốn tới thiếu lầm tự. Phục Long Bảo đã bị hủy diệt. Trang chủ kim toán tử Lý Khuê bị trọng thương, phế mất một cánh tay, thích giấu lên mặt. Dì có cái bàng Giang Bắc và Hắc Kỳ Bàng, đặc biệt mà Vân Chu Bạch ảnh đang chiêu tập nhân tài, ngấm ngầm chuẩn bị lực lượng để quyết một trận sinh tử với bổn bàng. Giao trúc đường đường chủ tống phi cất giọng hoang hoàng. Người ta nói thiên hạ thủ vi cường, chúng ta không thể ngồi chờ cho chúng phát triển lực lượng lớn mạnh, cứ tập trung tiêu diệt trước đi để trừ hậu họa. Mọi người đồng thanh hưởng ứng. Sau khi bàn bạc đã đi tới thống nhất, là bang chủ sẽ xuất lĩnh tam đường, gồm hỏa long đường đường, đường chủ Tiếu diệt phật thu nguyệt đại sử, bạch hồ đường đường chủ kim luân thạch lỗ. Phu Dung Đường, Đường chủ Thành Điệp Tần Nhu Nhu, cùng các hương chủ thuộc quyền gồm 12 người, tấn công tổng đà Cái Bằng ở thạch đặng thuộc tỉnh Sơn Tây. Giám Đường Đường chủ Bát tý Thần Sát Cổ Từ Quân, xuất lĩnh tam đường, gồm Cửu Tiết Đường, Đường chủ Sinh Tử Phán Quan Chữ Thiên Nhẫn, Giáo Trúc Đường, Đường chủ Tống phi và Tử Vong Đường, Đường chủ Đoạt Hồn Tiêu Tần Kỳ, cùng bộ phận 12 tên hương chủ tiêu diệt tổng đàn Hắc Kỳ bang ở Giám Thành, thuộc tỉnh Hà Bắc Hình đường đường chủ thất sát kiếm Ngô Nam Vân xuất lĩnh 12 hồng cân cao thủ đến xa Hà Huyện giáp với hai tỉnh để sẵn sàng tiếp ứng cho hai hướng Việc phòng thủ hồn Nhạn Sơn Trang giao cho lễ đường đường chủ Hắc Thủy Nhất Nguyệt Tôn Hàn cùng hai vị đại hộ Pháp chỉ huy tất cả lực lượng còn lại trong bang đảm nhiệm Bộc Dương Duy trải địa đồ ra cho mọi người nghiên cứu kỹ địa hình sông, chờ sáng hôm sau xuất phát. Mở sáng hôm sau, thất sát kiếm Ngô Nam Vân cùng 12 kỵ sĩ xuất phát đầu tiên, tiến ra khỏi trang môn nhằm hướng Sa Hà huyện Lào Đỉ. Tới trưa đoàn nhân mã do Bát Tí thần sát cổ tử quân xuất lĩnh gồm 14 người tiếp tục khởi hành tới Hà Bắc. Chờ lúc trăng lên, Bộc Dương Duy mới ra lệnh cho thuộc hạ lên đường. Chàng dừng lại trước tràng môn, dặn dò lễ đường đường chủ, hắc thủy nhất tuyệt tôn hàn theo tiến. Tôn đường chủ, chúng ta chuyến này phần lớn xuất tràng Sự vụ của bồn bang giao cả cho đường chủ, sẽ không ít đâu, cần đề phòng địch nhân xâm nhập. Tôn hàn cúi mình đáp. Bang chủ cứ yên tâm, tỷ chức sẽ tận lực thi hành chức trách của mình, cùng hai vị hộ pháp và toàn thể bang chúng, chờ bang chủ chiến thắng trở về thiết dựng kim tình ngũ bách tù và lực bạt cửu nhạc dù đại huyền cũng nói "Bang chủ hãy bảo trọng, việc ở nhà so với bang chủ có thấm vào đầu Bộc Dung Duy gật đầu, lên ngựa dẫn đầu bọn tiểu diện phật 15 người rầm rộ phóng đi.